Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cảm thấy thay đổi như vậy cũng không tội. Nếu vậy, cứ theo ý của mọi người đi. Viên thiếu thể nói, về sau cũng không cần tới hỏi tôi. Những việc như thế này, phòng tiêu thụ có thể toàn quyền xử lý. Phóng phòng trần nhánh mắt mấy cái, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ban đầu là tổng giám đốc muốn phòng tiêu thụ không can thiệp vào kế hoạch này, không phải sao? Thậm chí còn yêu cầu Uông tiểu thư khi hoàn thành trực tiếp báo cáo đề án với anh, sao bỗng nhiên lại quyết định buông tay. Như vậy, kế hoạch này chúng tôi cứ tiếp tục tiến hành, không cần quấy rầy tổng giám đốc nữa. Phải. Viên thiếu tề vuốt cằm, dừng một chút lại hạ chỉ thị. Đúng rồi. Khẩn định bên phòng tin tức cũng có đôi chút hiểu biết về kế hoạch tiêu thụ đợt này, cô có thể đề cử Uông tiểu thư cho bọn họ. Khẩn định, bên phòng tin tức sao? Bao Lý Trần có chút khó hiểu. Trước đây tổng giám đốc và Uông tiểu thư tranh cãi lâu như vậy mới thông qua đề án. Cô vốn chỉ sợ về sau chưa chắc có cơ hội cùng Uông tiểu thư hợp tác. Không ngờ, làm vậy có được không? Tôi còn tưởng tổng giám đốc không thích Uông tiểu thư. Ai nói tôi không thích cô ấy? Viên thiếu thể phản bác ngay lập tức, pháo phòng Trần ngẩn ra. Viên thiếu thể cảm thấy ý tứ trong lời nói của mình bị hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Là tôi nói, tôi đối với cá nhân cô ấy có ấn tượng không tốt, nhưng không ảnh hưởng tới đánh giá công việc. Uông Tiểu Thư thật sự có tài năng, cũng rất cố gắng làm theo yêu cầu của chúng ta, cho nên tôi mới muốn cho cô ấy cơ hội. Dạ vâng, tôi đã hiểu." Phó Lịch Trần mỉm cười, cô thật cao hứng, tổng giám đốc cũng có cùng quan điểm với mình, vừa lòng với hiệu quả làm việc của Uông Ngữ Đạt. Cô vẫn cảm thấy Uông Ngữ Đạt là một cô gái thực sự có tài. Vậy, tôi xin phép cáo lui." Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay người. "Khoan đã." Viên thiếu thể gọi cô lại. "Dạ vâng, tổng giám đốc, còn việc gì phân phó?" Về phía Khẩn Định, "Cô đừng nói với Uông Tiểu Thư là tôi đề cử." "Vì sao?" Phó Lý Trần khó hiểu. "Bởi vì anh không muốn khiến cô nghĩ rằng anh vẫn quan tâm đến cô. Hơn nữa, anh có sự cảm cô gái kia." chẳng nhỡ sẽ không bởi vậy mà cản kích anh, ngược lại sẽ trách anh xen vào việc của người khác. Vừa nghĩ tới đây, Viễn thiếu tề mỉm cười một cái, khóe miệng gợi lên vẻ lạnh lùng tự giễu. Anh ta nói không có ý kiến. "Phải." Tổng giám đốc nói, "Từ nay chúng ta toàn quyền quyết định." "Thật là tốt." Ông Ngô đạt chào vúi giễu cợt, "Không phải anh thích nhất là việc soi mói đi soi mói lại cô ấy sao? Bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, chuyện này là như thế nào?" Trời nắng bỗng có bão sao?" Phó phòng Trần nhìn cô bày ra sắc mặt khinh thường, không nhịn được muốn nói tốt cho ông chủ. "Quân Ôn tiểu thư, kệ thần cô cũng đừng trách tổng giám đốc của chúng tôi yêu cầu khó khăn. Anh ấy không phải là người xấu tính, bình thường đối xử với nhân viên khách sạn rất tốt, hơn nữa cũng là anh ấy đề cử." Cô kịp thời dừng lại, giật mình thiếu chút nữa lỡ miệng. "Sao cơ?" Ông Ngô đạt tò mò chi vấn, cô lắc đầu Tóm lại, công việc sau này làm phiền cô. Tôi biết." Âu Ngư Đạt thản nhiên cười, đối với vị phó quản lý hơn cô mấy tuổi này, cô rất có thiện cảm. "Cảm ơn chị." "Cô không cần cảm tạ tôi, cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch lần này là được rồi." Phó phòng Trần quay lại cười với cô. "Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Âu Ngư Đạt hứa hẹn. "Đừng nói, cô không thể phụ lòng phó phòng Trần." Mà cho dù chỉ vì muốn để cho người đàn ông kia xem, cô cũng phải hoàn thành kế hoạch này một cách thật hoàn mỹ. Cô dành thời gian cả ngày ở trong nhà hàng quan sát, xem xét hoạt động, ý kiến của khách hàng, tất cả cô đều ghi lại lưu ở trong laptop. Đến giờ quán ăn sắp đóng cửa, cô mới nhận ra mình từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đến giờ dạ dày cô mới bắt đầu thấy đau đau, bụng khá nghĩ ầm ĩ. Cố gắng đợi chút, Cô nhẹ nhàng ấn ấn vào dạ dày, nửa vui nửa đùa trấn an nó, đợi lát nữa về nhà cho người ăn cơm. "Em đang làm gì ở đây?" Một giọng nói lãnh đạm bỗng dưng vang lên làm cô giật mình. Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn về hướng gương mặt không có cảm xúc gì của Viên thiếu tề. "Sao lại là anh ta? Thật là xui xẻo." Cô cảm thấy ảo não, cố gắng khắc chế trái tim bỗng dưng đập loạn. "Chào buổi tối, tổng giám đốc Viên." Cô khách khí chào hỏi, anh lại không khách khí giễu cợt, "Đã trễ thế này, em còn chưa về. Không phải có người quản lý dò dẫm đi về sao? Cảm tạ tổng giám đốc viên quan tâm, tôi đã báo lại với người nhà rồi." Cô muốn cười mà không cười nổi, mím chặt môi, quyết định làm người văn minh, không giao so đo với tên đàn ông trước mặt. Nhưng anh lại cố tình muốn chọc tức cô. "Vậy, em tính ở lại khách sạn chúng tôi đi dạo tới khi nào?" Đi tới khi nào không đi được nữa thì thôi." Cô gần từng tiếng trong hàm răng. "Em đang muốn chụp vài tấm ảnh khách sạn về đêm. Nếu vậy, em nên lên nhà hàng xoay tròn trên lầu cao nhất, nơi đó chụp ảnh sẽ cho cảnh đẹp nhất." "Em cũng đang tính như vậy đây. Nếu vậy thì đi thôi." "Hả?" Cô sững sốt. "Đi đâu?" Anh đi qua cô, liếc mắt một cái, giống như ngài cô phản ứng quá chậm chạp. Theo tôi, lên nhà hàng xoay tròn. Trước đây, cha từng nói cho cô biết, mỗi đứa trẻ đều là một thiên sứ nhỏ, được Thượng Đế phái tới nhân gian, vì sợ bọn nó ở nhân gian gặp nguy hiểm, Thượng Đế ban cho mỗi đứa trẻ một ngôi sao bảo hộ. Vậy, ngôi sao bảo hộ của con thì sao? Cô hưng phấn truy vấn. Con nhìn lên bầu trời đi, chính là ngôi sao kia. Thì ra là ngôi sao này. Đúng. Vệ gia kia vẫn luôn bảo vệ con, mà ai cho đến khi con lớn lên, đến lúc kết hôn cùng một vương tử, ngôi gia sẽ đem nhiệm vụ bảo vệ con giao cho anh ta. Vậy, cho khi con lớn lên sẽ là vị vương tử đó bảo vệ con sao? Đúng vậy, nhưng trước đó anh ta phải thông qua khảo nghiệm của cha mới được. Vì sao? Cô đột nhiên nhìn vào vẻ mặt không được tự nhiên của cha. Bởi vì Đạt Đạt là bảo bối của cha, làm sao có thể tùy tiện để cho một tên ngốc cướp đi. Vậy thì Đạt Đạt sẽ mãi ở bên cha, vậy là được rồi, con không cần vương tử nữa, bà làm ngôi sao bảo hộ của con đi. <cười> con gái ngốc của cha. Tiếng cười giang tảng trong tâm trí chẳng biết lúc nào nhỏ dần, bầu trời đêm cũng chẳng còn mấy vì sao sáng, chỉ còn lại thành phố rực rỡ ánh đèn. Uông Ngữ đạt giơ máy ảnh lên. Chụp cảnh bên trong nhà hàng xoay tròn qua lớp cửa sổ thủy tinh, chụp khung cảnh phía dưới. Ánh đèn đêm sáng lung linh, lấp lánh như những viên ngọc. Mấy góc kiếng của máy ảnh khóa chặt ánh mắt của cô, nhưng không giữ được thần trí cô. Tay nắm máy ảnh bắt đầu run nhẹ nhẹ, phập phồng theo nhịp đập phiền muộn của con tim. Cô cắn môi, buông máy ảnh xuống, quay đầu lại, miễn cưỡng mở đôi môi anh đào hồng nhạt. Kỹ thuật chụp ảnh của em không tốt lắm. Đầu tiên cứ thử chụp vài tấm đã, sau đó em sẽ nhờ Duy An giúp. Duy An? Viên thiếu tệ từ đầu đến cuối vẫn yên lặng quan sát ngứa đạt, đến khi nghe cô nhắc tới cái tên xa lạ này, lông mày anh chau lại. Thái Duy An là một người bạn của em. Cô cười giải thích. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trí óc anh chợt lóe lên, ánh mắt khẽ run rẩy. "Chính là cái người bạn trai đi xe thể thao màu trắng bạc đưa đón em." "Bạn trai?" Cô ngỡ đạt kinh ngạc, vài giây sau mới giật mình nhớ lại, hình như bản thân từng thuận miệng giải thích cho có lệ về anh ấy như vậy, nhưng cô cũng không định đính chính lại, cho anh hiểu lầm cũng tốt, miễn cho anh nghĩ cô bây giờ không có ai theo đuổi. Cô lặng lẽ tự nâng giá chính mình một chút. "Em nói anh ta là nhiếp ảnh gia." Viên Thiếu Tài như có ý truy vấn. "Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ nghe qua tên của anh ta." "Có ý gì? Anh muốn châm chọc Joey An không có danh tiếng gì sao?" Uông Ngữ Đạt bỗng cảm thấy một chút khó chịu trong lòng, vội vã biển giải cho thỏa đáng. "Anh ấy chụp rất tốt, hai tháng tới sẽ xuất bản một tập ảnh." "Vậy sao?" Viên Thiếu Tài hừ nhẹ. "Có vẻ như em rất coi trọng tài năng của anh ta." Anh ấy thật sự có tài." Cô kéo cao giọng lên. "Biết rồi." Anh thu lại tầm nhìn, ánh mắt càng thâm trầm. "Em không cần hết lời biện hộ cho bạn trai của mình như vậy. Anh ấy không phải là là cái gì? Quên đi." Cô buồn bã nói. Anh chăm chú nhìn cô, lộ ra gương mặt hơi lãnh đạm, trong lòng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ. "Bây giờ em đã chụp xong chưa?" Nói vậy là có ý đuổi cô đi sao?" Cô cười lạnh. "Thôi xong rồi. Vậy thì ở lại đây ăn thử đi." Anh thinh lặng nắm tay cô, cô giật mình. "Anh làm gì vậy?" Anh không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô, cứ thế nắm tay cô đi tới bàn ăn gần cửa sổ đang mở, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống. "Khách sạn ra mắt thực đơn mới cho một sân. Tôi vừa bảo nhà bếp làm một phần. Em ăn thử xem thế nào." Tại sao lại muốn em ăn thử? Cô kinh ngạc nhìn người phục vụ bưng tới một bàn ăn môn màu mỡ rực rỡ. Khách sạn có nhiều nhân viên có thể giúp thử món mà. Anh ngắt lời cô. Không phải là em phải giúp chúng tôi viết sổ tay tuyên truyền sao? Chẳng lẽ bộ phận ẩm thực không cần giới thiệu? Tôi không muốn làm ra một bản quảng cáo dối trá. Tự mình thưởng thức tài nghệ của bếp trưởng chúng tôi mới có thể viết được một bài chân thực, động lòng người, không phải sao? Cô không còn lời nào để nói, u uất đạt cười khổ. Tài ăn nói của người đàn ông này thật sự quá giả hoạt, cô không thể tranh cãi với anh. "Hiểu rồi, em sẽ ăn thử, vậy được chưa?" Cô trợn mắt, bề ngoài có vẻ không muốn ăn, nhưng kỳ thật trong lòng lại thấy âm thầm vui sướng. Vừa vặn lúc cô đang đói bụng, có cơ hội ăn thử món ăn mới do bếp trưởng làm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu không phải là người ngồi trước màn này vẫn hiện lên sắc mặt coi thường, cô thậm chí sẽ cho rằng anh lo lắng cô bận làm việc, không để ý đến việc ăn uống, cho nên mới cố ý an bài một bữa. Nhưng đương nhiên, không có khả năng anh đối xử ân cần với cô như thế. Cô ngứ đạt mí môi, đầu tiên cầm lấy máy ảnh, cẩn thận chụp từng món ăn trên bàn, ngắm nhìn tài nghệ tuyệt diệu của bếp trưởng rồi mới cầm dao nĩa lên bắt đầu tấn công các món ăn. Món khai vị là mấy đồ tinh xảo nho nhỏ, người làm cố ý lấy nước sốt ép từ hoa anh đào, hương vị thanh nhẹ lại phong phú bài bản. Ôn Ngư đạt dùng hết món khai vị lại uống một chén canh, cảm thấy bớt đói bụng, tế bào toàn thân đều giãn ra, một cảm xúc hạnh phúc rạo rạt nổi lên trong lòng. Cô không khỏi nhớ lại ngày trước. Trước kia ba em, cô dừng một chút, sửa miệng là là em nói lúc nhà em còn chưa phá sản, ba em thường dẫn cả nhà tới đây ăn cơm. Tiểu thư nhà giờ quả nhiên không ngoài dự đoán. Chắc là mỗi ngày em đều ăn đồ cao cấp đến phát ngán. Biên thiếu tề khẽ hừ lạnh, phục vụ mang tới một ấm trà ô long, anh rót ra chén, nhẹ nhàng thưởng thức hương trà. Quan trọng không phải là ăn gì, mà là cảm giác người một nhà đoàn tụ quây quần bên nhau. Cô nghe ra sự vật ý trong lời nói của anh, lạnh mắt nhìn. "Vậy sao? Anh vẫn dùng khẩu khí đáng ghét đó." Cô trừng mắt nhìn anh, bắt đầu trêu chọc anh hai câu, nhưng nhớ lại từ nhỏ anh đã mất đi tình thương của mẹ, cha anh lại không quan tâm nhiều tới anh, bất giác ngực nhói một cơn đau, cô cất tiếng nói. "Chắc anh sẽ không thể nào lý giải được, nhưng tình thân thật sự rất đáng quý, tình cảm ấy là vô giá." Anh nhíu mày. Em không cần khoe khoang với tôi về điều đó. Không phải em khoe khoang với anh mà là Cô bỗng dưng nghẹn lại, đôi mắt có giọt lệ nhưng muốn trào ra. Em chỉ hy vọng cả nhà có thể thường xuyên cùng nhau ăn cơm như trước kia. Nếu em muốn như vậy, tôi có thể đưa em thẻ chiêu đãi. Anh không hiểu sự tiếc nối của cô, lãnh đạm đề nghị, em có thể mời cả nhà cùng đi ăn. Không cần Cô khéo léo từ chối, bây giờ công bố cũng đã quá muộn. Hơn nữa, vì sao anh lại đối với em tốt như vậy? Anh nghe cô nói, đột nhiên sững sốt, hơi có vẻ hoảng hốt, vẻ mặt dường như có vài phần quẫn bách. "Đây không phải là tôi đối tốt với em, mà là một loại trả thù." "Trả thù?" Cô nhíu mày. Anh nâng chén uống trà ô long, làm như mượn chén trà trấn định dòng suy nghĩ của mình, sau đó dương mắt lên. Tôi dân muốn cho người nhà em thấy, tôi bây giờ có thừa khả năng cung cấp cho em một cuộc sống giàu có. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô nhìn anh lúc này giống như một tảng băng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hóa ra cho tới hôm nay, anh vẫn nghĩ rằng trước đó cô không chịu được khó khăn nên mới quyết định ly hôn. Cô để dàn miếu xuống, hai tay giấu dưới bàn, níu chặt làn váy. Cái em muốn không phải là một cuộc sống giàu sang. Không phải sao? Vậy Năm đó vì sao em lại rời bỏ tôi? Lời nói là hành thấu xương cũng như ánh mắt sắp bén của anh đâm mạnh vào lòng cô. Cô cảm thấy lạnh bút, cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Tùy anh, một nghĩ thế nào cũng được, không còn quan trọng nữa rồi. Anh không thích, cô luôn lãnh đạt với mình. Cô cứ kiên trì đặt một danh giới giữa hai người như vậy hay sao? Ồ ngứa đạt, em hãy nói cho rõ ràng. Anh sáng giọng. Sao anh không tự thử dùng đầu óc của mình mà suy nghĩ xem, cho rõ ràng một chút." Cô cũng tức giận, "Em nói vậy là có ý gì?" "Vẫn còn chưa hiểu sao, anh đúng là kẻ ngốc." Thật là sảng khoái. Từ sau khi gặp anh, cô luôn ở vào thế bị động, thật vất vả. Cuối cùng cũng có một lần chiếm thượng phong khi tranh cãi với anh, vậy cũng coi như hãn dịận. Nhớ lại lúc Viên thiếu thể tức giận, gân xanh nổi lên, Lại nhất thời á khẩu không nói được câu gì, ồ ngữ đạt không khỏi buồn cười, sảng khoái cất lên một khúc hát đang thịnh hành lúc bấy giờ. Em đang hát cái gì đấy? Ngồi ở ghế lái, một đôi mắt trầm tĩnh nhạy bén chiếu sang cô. Không có gì, tùy hứng lẩm nhẩm thôi. Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước bỗng xuất hiện một đường màu lam, sau đó một màu xanh thẳm khắp nơi nhuộm đẫm mắt cô. A, biển kìa. Đúng vậy. Thái Tuyết An hướng theo ánh mắt cô nhìn sang. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Phải, biển ngập một màu xanh. Cô cười phút cầm, tâm tình bay cao, sảng khoái hít sâu, cảm thấy Chí Ác mình cũng như Đại Dương kia, dàn trải mênh mang. Xem ra tâm trạng của em rất tốt. Thái Tuyết An cười. Đúng vậy. Âu Ngữ Đạt chớp chớp mắt. Khách giả nam sao chưa cấp cho em ly gì mát mà? Trưởng phái em nói là đi công tác sao? Vừa nghỉ ngơi vừa công tác, như vậy không phải là hay nhất sao? Người anh thì chẳng được như vậy, lần này đi công khẩn đi, chỉ có thể nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại phải bắt đầu hành trình chụp hình 3 ngày liên tục. Thái Duy An bày ra một giọng điệu ai oán. Làm ơn đi, em cũng đâu có nhàn rỗi, sáng sớm ngày mai em cũng phải họp cùng quản lý ở khách sạn mà. Cô không thể đồng tình với người ta một chút sao? "Có ạ, nhiều lắm cũng chỉ mất một buổi sáng là xong chứ gì." "Ai nói chỉ một buổi sáng? Cái đó em còn phải đi xem xét ngay ngóng hết cả khách sạn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không trực tiếp tự mình tìm hiểu thì làm sao có thể đưa ra kế hoạch tốt nhất? Hơn nữa, lần này không có những người khác đi theo làm lậu tung tích, em có thể một mình một ngựa tung hoành thiên hạ. Cho rồi có người khác đi thay, em vẫn sẽ có một việc khác để làm. Cho nên" Em mới nói, em thật là vất vả mà. Hai chúng ta đang so đo với nhau xem ai có vẻ đáng thương hơn sao? Một nam tử hán lại cùng với một người phụ nữ, so xem ai đáng thương hơn? Anh cũng thấy bản thân rất không có phong độ sao?" Ôn Ngữ Đạt cười, nụ cười tươi như hoa nở rộ, khẽ lay động lòng người. Tim Thái Xoại An đang bình yên bỗng loạn một nhịp, nhìn vào mắt cô lại thêm vài phần ý không muốn rời xa. Đáng tiếc, Ôn Ngữ Đạt không phát hiện thấy Vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cô đã rất lâu, rất lâu rồi chưa từng được nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này công việc quá bận, tuy rằng để mẹ ở nhà một mình có chút áy náy, nhưng cô thật sự cần thay đổi không khí, thả lỏng hệ thần kinh bấy lâu nay vẫn căng như sợi dây đàn này một chút. Cũng nhờ dì Bảo tận tình giúp cô chăm sóc mẹ, cô mới có thể bớt lo âu một chút. 2 giờ sau, Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc dừng lại trước cửa nhà Khẩn Đình. Âu Ngư đặt nhẹ nhàng xuống xe. Vừa nhìn, cô đã thấy yêu thích nơi này. Đài rảnh trang hoàng theo phong cách Đông Á, có thể thấy cây xanh được trồng ở khắp nơi. Trong không khí thoang thoảng một mùi thơm của hoa cỏ. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng thật thư thái. Là Uông Tiểu Tư sao? Quản lý tự mình xuống đại sảnh đón tiếp cô. Xin hỏi, tổng quản lý Lâm hiện đang ở đâu? Trước tiên, tôi muốn gặp anh ấy." Cô khách khí hỏi, cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao đối phương lại tận tình với mình như vậy. Chẳng lẽ thật sự vui mừng vì mình từ Đài Bắc tới đây làm tên truyền dao? "Thật xin lỗi, anh ấy đang họp với phó tổng giám đốc." Phó tổng giám đốc? Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng U Ngữ Đạt. Người anh nói không phải là tổng giám đốc viên ở Đài Bắc đó chứ? Cô nhớ rõ, tên anh trên danh thiếp cũng đi kèm với chức vụ Phó tổng giám đốc tập đoàn. Đúng là anh ấy, quản lý cười xác nhận nghi ngờ của cô. "Ôn tiểu thư, đã từng gặp Phó tổng giám đốc viên sao?" "Đâu chỉ là từng gặp, bọn họ còn từng có một đoạn nghiệp duyên dây dưa mãi mà chưa thể cắt bỏ." Âu Ngữ đạt sầu não cắn môi. "Sao lại khéo như vậy, viên tiên sinh cũng tới đây." Vốn là muốn thả lỏng tâm tình một chút, Thật không ngờ lại gặp phải oan gia. Buổi tối có buổi hội hóa trang, anh ấy sẽ cùng với thiên kim tiểu thư của chủ tịch tới tham gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tổng quản lý Lâm của chúng tôi mời cô ở lại đêm nay. Anh Lâm hy vọng vũ hội lần này sẽ để lại cho cô một linh cảm nào đó để sáng tác. Đây là một vũ hội hóa trang, mọi người đeo những chiếc mặt nạ rực rỡ che giấu khuôn mặt và nội tâm của mình. Những ánh mắt mê ly trắng trợn dưới ánh đèn, trai thanh cái lệch tự do tán tỉnh, không còn để ý đến những định kiến xã hội. Cô ngửa đạt mặc quần áo do khách sạn chuẩn bị cho, chiếc mặt đạ màu trắng che khuất khuôn mặt thanh tú, những đường viền hoa lệ đi kèm với cặp lông chim xá tông che mất nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đen thâm thúy, linh động như một vì sao rơi lầm xuống thế gian, tươi cười động lòng người. Lại ẩn chứa khí chất ưu thương khó có thể hình dung. Cô đứng yên lặng một mình trong góc, cự tuyệt những lời đàn ông nhiệt tình mời khiêu vũ, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh. Vừa đến nơi, Thái Duy An đã bị lây nhiễm bầu không khí cuồng hoan. Anh là người rất thích những buổi party náo nhiệt, nghe thấy tiếng nhạc cuồng dã, tế bào vũ đạo toàn thân đều hưng phấn mà kêu gào. "Em không khiêu vũ sao?" Anh lại mời ưỡn ngứa đạt. Cô lắc đầu. "Không được." Em nói với anh rồi, em phải quan sát để làm việc. Vừa chơi vừa làm việc cũng được mà, làm gì mà cố chấp vậy? Không sao, anh cứ đi đi. Đây này có không ít mỹ nữ mà. Bản năng háo xác của anh chắc là đã được đánh thức hả? Xem em nói, anh thành công tử Phong Lưu kia. Anh làm bộ không vui nhíu mày. Anh không phải là đã nói rất nhiều lần rồi sao? Không phải anh Phong Lưu mà là trời sinh đã khiến người ta thích không làm khác được." Cô Hoài Hước tiếp lời, nở nụ cười. "Em biết, anh mị lực siêu quần, anh không cần nhắc lại, ok. Nếu vậy, sao em không yêu anh?" Uống vài tí rượu, Thái Tuyết An bạo dạn lên, một tay nâng cằm cô, nửa thật nửa giả hỏi. "Cô tưởng anh hay nói giỡn, cười chải tóc. Anh đừng đùa." "Anh không đùa, anh nói thật." Anh lên giọng Anh đi khiêu vũ đi, bên kia có một mấy nữ vẫn vụng trộm nhìn anh kìa. Vậy còn em? Thái Truy An quan tâm hỏi. Em không sao, cô ngọt ngào dương môi. Em ở đây uống sâm panh, quan sát cuộc sống muôn màu. Vậy, chúc em tìm thấy linh cảm. Thái Truy An cũng không miễn cưỡng cô tự thân tìm thú vui. Vu Ngữ Đạt nhìn theo anh, lại thấy bồi bạn mang mâm tới, lấy một ly sâm panh, hé miệng uống, ánh mắt lưu chuyển. Helly, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mình đang đi tìm một người, nghe nói đêm nay cũng sẽ xuất hiện. Viên Thiếu Tề, anh ở đâu? Cô hận bản thân chú ý tới anh lại không thể ngăn cản, cứ hoài tìm kiếm. Nếu quả thật như vị quản lý kia nói, anh sẽ cùng với thiên kim của chủ tịch tập đoàn Sơn Duyệt đi cùng nhau. Vậy, cô muốn nhìn một chút. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ sẽ có quần anh tụ hội đến cỡ nào? Người là đồng ngốc sao? Âu Ngữ Đạt cũng không phải, người chưa từng nhìn thấy. Cô thì qua cuộc trách bản thân, gặp lại chồng cũ là tại bữa tiệc sinh nhật Lưu Hiểu Tiên, sau cũng từng ở văn phòng anh, đụng độ vị kiều nữ danh giá đó. Cô sao vì tự mình làm khổ như lại một lần nữa? Cô nên chúc phúc cho anh. Âu Ngữ Đạt cô đơn nghĩ, nhẹ nhàng xoay người. Hướng cửa sổ sát đất đi đến. Ngoài cửa sổ là một nhóm đá phiến sạch sẽ dẫn đến bờ cát bạc. Cô nhìn ánh trăng trên biển, nghe tiếng sóng như khóc, như tỏ lòng. Thay Lốp sắp bước ra bên ngoài, một cánh tay hữu lực khinh lảnh bắt lấy cổ tay trắng nõn của cô từ phía sau. Cô ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, là một người đàn ông cao ngất. Anh mang một chiếc mặt nạ với hoa văn đơn giản, viền quanh một đôi mắt thâm thúy, thần bí sâu thẳm, sống mũi rất cao. Trên môi là một nụ cười như có như không. Anh phong độ đứng trước cô, chỉ dùng một ánh mắt đá khiêu khích trái tim cô không ổn định. "Tiểu thư, có thể mời cô khiêu vũ không?" Anh mở miệng mời, giọng nói thoang thoảng khàn khàn, bao hàm ý vị dụ dỗ, cẩn thận cô mê loạn. "Tôi không muốn khiêu vũ." "Cô sẽ muốn." Anh ôm um rung cười, cánh tay đưa thẳng, chuẩn xác ôm cô vào lồng ngực của mình, khóa chặt ánh nhìn của cô. Anh khí mà mạnh mẽ. Cô phát hiện mình rất khó phát ra tiếng kháng nghị, môi anh đào thoáng nở. "Tôi nói là không muốn." "Đây là vũ hội hàng năm." Anh cúi đầu trêu chọc bên tai cô. "Ít nhất cũng nên khiêu vũ với tôi một bài chứ." Giọng nói như lời ma chú dịu dàng uyển chuyển lại ngọt ngào, khiến cô toàn thân sợ run, thân thể mềm mại mềm yếu, cô không tự chủ dương môi. "Được." Anh biết cô là ai? Anh cũng biết, cô đã nhận ra mình. Bọn họ đeo mặt nạ che giấu thân phận thật, vì có mặt nạ, bọn họ có thể làm bộ không nhận ra nhau, bước vào một trò chơi nguy hiểm giữa nam và nữ. Âm nhạc chậm chậm vang lên, DJ đổi sang một bài khiêu vũ xiêu nhẹ. Anh nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của cô, ánh mắt sâu thẳm vẫn dừng lại trên mặt cô, chưa từng rời đi. Bạn trai của cô đâu? Sao lại để cô cô đơn một mình?" Anh thấp giọng hỏi. "Vậy còn ai?" Cô không đáp hỏi lại. "Sao lại bỏ bạn gái?" Cô ấy đi câu vũ với bạn. "Của tôi cũng thế." "Khát chứ? Bạn gái tôi thích làm đá hoa, hưởng thụ cảm giác sao với quanh trang. Cho nên tôi để cô ấy khiêu vũ với người khác. Bạn trai của cô lại đi chơi đùa, bỏ cô vắng vẻ một bên." "Hình như Anh đang phê phán bạn trai của tôi. Chẳng lẽ cô không oán giận anh ta sao? Không biết, anh ấy vui vẻ là được rồi. Ngữ khí bình thản của cô chọc giận anh, cánh tay phút chốc siết chặt để cô càng dựa sát vào trong ngực mình. Cô dùng túng cho anh ta như vậy sẽ càng khiến cho anh ta không để ý tới cô. Cô không bất mãn mỉm cười. Anh ta không thích hợp với cô. Ánh mắt bức người, cô dùng mình bướng bỉnh sai người. Không biết vô tình hay cố ý mà nụ cười càng nở rộ trên miệng. "Mắc mớ gì tới anh, tiến sinh?" Anh Suất Toàn nhìn cô chân thành cười, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn xúc động, cơ hồ muốn gọi tên cô, nhưng một khi đó, vở kịch này sẽ trở về hiện thực. Anh luyến tiếc. Từ lần chia tay không vui trước ở nhà hàng xoay tròn, đã một thời gian anh không thấy cô. Vì không khống chế nổi khát vọng trong lòng, anh mới ám chỉ cho quản lý Lâm cũng mời cô tới tham gia buổi hội hóa trang này. Anh hy vọng nhìn thấy cô, chỉ cần nhìn từ xa cũng được, nhưng ước muốn lại không chỉ có thế. Một khi thấy bóng hình xinh đẹp của cô, anh lại mong được cùng cô nói chuyện, cùng cô khiêu vũ. Anh mong có thể ôm chặt cô trong lòng, không cho cô rời đi. Anh điên rồi. Rõ ràng nên xa cách một chút. Khúc khiêu vũ hoàn thành, cô thoảng lùi về phía sau trở ra một khoảng cách giữa hai người. Anh nên trở về với bạn gái. Khiêu vũ với tôi một bài nữa, anh cờ ngảnh yêu cầu. Hình như không tốt lắm, cô trả phúng môi môi. Tôi không muốn gánh vác tội danh giành bạn trai của người khác. Anh nhìn cô, ngón cái khiêu khích mơn trớn cánh môi mềm mại. Cô mở mồn ra, nhất định phải nói mới lời này sao? Tim cô chợt dừng, chờ một lát mới tìm thấy tiếng nói. Tôi cũng chỉ muốn tốt thôi. Anh nhanh đi dỗ cô ấy đi, nếu không cô ấy lại tưởng anh không coi trọng mình. Anh nghe ra vẻ chua trong lời nói của cô, mày kiếm dương lên. Cô gan? Cái gì? Cô lồng lên, anh ôm eo cô lại một lần nữa khi cô trong ngực. Cô không thích cô gái khác làm lũng với tôi. Câu hỏi ý vị thâm trường, đổi lấy lại là một sự im lặng. Cô không cho anh một đáp án minh bạch, thời gian càng lâu càng khiến lòng anh gấp gáp như bị lăng trì. "Làm ơn, hãy thừa nhận đi. Anh muốn nghe một tiếng ừ của cô, chỉ cần cô nhẹ nhàng gật đầu, anh có thể anh có thể có thể làm sao?" Anh đột nhiên ngơ ngẩn, ngay cả suy nghĩ phức tạp của mình như thế nào cũng không rõ. "Tiên sinh, không phải anh đang quá tự đề cao sao?" Cuối cùng cô cũng mở miệng, lại còn không lưu tình chút nào đâm đau anh. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ, bèo nước gặp nhau, không có liên quan. Anh dùng miệng mình ngăn chặn cặp môi son của cô, đầu lưỡi tự nhắm nháp, nỗi hoang mang lo sợ, chừng phạt cô, cũng chừng phạt chính mình. Anh mạnh mẽ hôn nàng, môi cô mỗi lúc một ác đi. Anh hôn cô đến độ đầu váng, mắt hoa, thở gấp. Anh, điên rồi sao? Hồi lâu, lý trí của cô mới miễn cướng trở lại, tìm thấy khoảng trống giữa những chiếc hôn chỉ trích anh. Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Không ai chú ý tới chúng ta. Anh ngẩn mặt lên, cô nghĩ chắc anh muốn chấm dứt nụ hôn này rồi. Một chút mất mát, kỳ dị, thoáng chốc, chiếm cứu suy nghĩ trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net